Cực phẩm gia đình tập thứ 118 Thành vương này quả nhiên là nhân vật lợi hại trước mặt mọi người chiêu dụ nhân tài hứa tặng hậu lộc làm người đồng lòng cho dù là cầu tài không thành cũng nêu được ý độ thắng được tiếng tâm Tự nhiên có vô số nhân sĩ tới cửa, cực kỳ hiệu quả. Lâm Vãng vinh lắc đầu, dạo vài bước, cười nhẹ trả lời: Cái gì mà tài thấp tài cao, Dương gia quá đề cao tiểu đệ rồi. Ta chỉ là một gia đình nho nhỏ, nhỏ tấm mình trong ánh sáng của phụ nhân chiếu xuống, trong sự quan tâm yêu thương của đại tiểu thư trưởng thành cứng cáp mạnh khỏe, mỗi ngày trồng hoa trăm cây, nhàn rỗi vô sự yên ổn tự núi xanh thật sự vô cùng tiêu dao khoái hoạt. Ngoài ra ta cái gì đều không đến thân Dương già nói ta thiếu niên anh Tuấn giúp đỡ phụ ta gì đó Thì cũng là đằng gãy tay trâu Ây xin lỗi xin lỗi Ồ dàng lá này ta chỉ sợ chút mà không nhận được không Tốt rồi tốt rồi Mời vị đại ca mau thu về đi Thành vương cũng chẳng phải là nhân vật đơn giản gì Sắc mặt không thay đổi Ánh mắt lại trở nên sắc bén Nhìn Lâm Vãng Vinh một cái Lại chuyển tới trên người đại tiếu thư nói thầy làm tiểu ca người không còn lo lắng gì sau. ôu tiêu tiểu thư các người bây giờ đang à, kinh doanh ở kinh thành sao? thấy đại tiểu thư gật đầu hắn mỉm cười vú cảm ha ha ha như thấy rất tốt rất to. làm vạn vinh sắc mặt biến đổi người khác không nghe ra ý tứ trong lời nói của thành vương hắn lại nghe hiểu rõ ràng đây là dùng tiêu gia uy hiếp ta mẹ nó kêu hùng đúng là kêu hùng chỉ cần được việc bất kể thủ đoạn mềm không được sẽ cứng lầm vặn Vinh trong lòng thầm hận lão tử nếu sợ người ta sẽ đem hai chữ lâm tam viết ngược lại không có cần lo lắng Lâm Vãn Vinh ngắt xuống một cành hoa đào, đặt ở bên mũi khẽ ngửi một hơi, ngạo nghễ mỉm cười. việc ta muốn làm, người có ngăn ta vẫn muốn làm. Việc ta không muốn làm, ai cũng không ép buộc được. Dung ra, hoa đào thật đẹp nha, tặng người một cành nhé. Ê, to gan. Triệu Khăn Ninh đứng ở bên cạnh thành dương không nhịn được, thành sắc biến đổi tức dẫn quát. Trước mặt phụ dương ta sao cho phép người kiêu ngạo như thế? Người đau bắt hăng. Lâm Vãn Vinh ha hả cười. <cười> phụ dương ngươi là phụ dương ngươi Có liên quan gì tới ta Lâm mổ ta một không cầu quang hay không cầu tài Ngươi bắt ta dựa vào cái gì mà bắt Đây là đất dưới chân thiên tử Tiểu dương gia mặc dù thân phận rất cao quý Nhưng cũng không phải là đứng cao nhất Trên đầu ba thứ có thần linh Trên kim điểm còn có hoàng thưởng Bắt hay không bắt ta là do dương pháp định đoạt Là hoàng đế định đoạt chứ không phải tiểu dương gia ngươi định đoạt Thành dương hàm dưỡng quả thật cực lực Cao liền hô hai tiếng Hà ha hà tốt tốt Trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ thê lương. Lâm vẫn Vinh sợ sợ kim bài trong lòng ngực. Mẹ nó, lão tử lại có thể sợ ngươi sao? Cũng không phải hôm nay mới bắt đầu cùng ngươi trở mặt. Trước đây lão tử lúc không có tên tuổi còn chưa sợ ngươi. Hiện tại chẳng lẽ càng sống càng kém sao? Lão bà của ta là trong chúa. Bạn trái ta có từ bị hậu giá. Bên phải còn có lão đầu gặp ở chùa linh ẩn tìm phục. Lão tử sợ ngươi cái quái gì? Làm bảng vinh ha ha cười Tai vẽ cành đào nhẹ nhàng Múa lên chân bước đi cao giọng hát Hãy đào hoa ổ lý đào hoa am Đào hoa am hạ đào hoa tiên Đào hoa tiên nhân chủng đào thủ Hữu trích đào hoa mại tổ tiễn tổ tỉnh trích tại hoa tiền tọa tổ túy hoàng lái hoa nạ miên Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật qua lạc qua khái niên phục niên đáng nguyện lão tử hoa tổ giang bất nguyện cúc cung xa mã tiền dịch nghĩa trong thồng hoa đào có am hoa dưới am hoa đào có tiên hoa tiên hoa chăm trọng cội hoa đào lại hái hoa đào đổi lấy rượu tỉnh rượu đến ngồi cạnh gốc hoa khi say thời nằm dưới hoa ngủ nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày hoa tàn hoa nở năm nối năm Điền nguyện già chết giữa trụ hoa, chẳng mong cúi luồn trước xa mã. Dịch thơ ở thông đào có am hoa, trong am có một vị tiên hoa thoả nào. Tiên hoa trồng cội hoa đào lại đem hoa hái đổi bầu trụ thôm, tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương say thời nằm dưới cội đom ngủ vùi, tỉnh say ngày lại qua ngày hoa tàn hoa nở năm tây nối năm. Nguyễn cùng hoa rượu chết nằm, Chẳng mong không gối trước dầm ngựa xe. Mọi người nghe hắn hát lên bài thơ điên cuồng này, Thâm than văn hầy. Nhưng đều sợ quyền thế của thành vương không dám phát ra một lời. Từ chỉ tình, nhìn theo bóng lưng lầm vãng vinh. Hắn, ngay cả thành vương, còn không sợ Ai muốn cưỡng bách hắn ra chiến trường là tự chút lấy nhục. Kẻ này chẳng biết là tính tình kiểu gì. Một mặt thanh cao đạm bạc, Một mặt dầm đảng, hà lưu Thật sự không nhìn ra hắn rốt cuộc là dạng người thế nào Lâm Tam Đại tiểu thư lệ nóng đầy mắt trệ Khẽ kêu một tiếng Tên đáng chết này chốc lát không hề nghiêm chỉnh chốc lát lại quá mức nghiêm chỉnh Luôn gạt người ta rơi nước mắt Thành vương, hàm dưỡng, dù tốt Đối mặt với Lâm Tam ngừa bất hàm này Cũng không nghĩ ra biện pháp Chẳng lẽ thật sự muốn trước mặt mọi người bắt giữ lâm tam Vậy danh tiếng tốt đẹp của mình gian nan khổ Tạo lập nên liền hoàn toàn bị hủy trong phúc chất An giáo chủ đầu Thành dương trầm mặt một hồi lâu Trong mắt hiện lên sắc khí nồng đậm mở miệng hỏi Triệu Khăn Ninh dội vàng đáp A bẩm phụ dương an giáo chủ nói là gặp được Cố nhân muốn đi gặp mặt cũng không biết nàng đi đâu Thành dương hừ một tiếng An Bích Như và lâm Tam này có mối thù diệt giáo Thấy đã thành sanh tử Sợ rằng không dung tha cho lâm Tam Việc này liền giáo cho nạn đi làm vậy Trong vườn náo nhiệt ồn ào Trên gác chuông của chùa tướng quốc Lại có người đang xem náo nhiệt Một vị hoa phục lão giả Ngồi ngay ngắn trên ghế Mày bén, mắt tinh Khí thế mạnh mẽ Đứng bên cạnh hắn là một Thanh niên phòng thái tuấn lãng Thân sắc thật là cung kính lão giả ánh mắt quét qua thâu sự bối rối của thành vương vào mắt nhìn không được mỉm cười nói <cười> thua vị thua vị thật sự là thú vị hôm nay vốn định đi thưởng hòa không ngờ còn có thể chứng kiến trò hay như vậy tiểu tử này mấy tháng không gặp lại vẫn còn thú vị thế này ngay cả thành vương cũng dám đắc tội Thật trời sinh có dạy phần cốt cách cứng cõi. Ngày đấu ở chùa, Linh Ấn ta vẫn còn xem thường sự can đảm của hắn rồi. Thanh niên nhìn thoáng qua bóng lưng Lâm Vãng Vinh cung kính các lời hỏi. a đây chính là người ngài kể đã gặp ngoài chùa Linh Ấn. Lão giả gật đầu nhìn qua thanh niên trong mắt nổi lên một tia thần quan đáp. Tiểu tử này tuy ra luôn hì hì ha ha không hề đứng đắn Nhưng cực kỳ có chủ kiến cũng cực kỳ có thủ đoạn người là trạng nguyên so sánh với hắn không kém về khả năng tuy nhiên vẫn còn thiếu chút tầm nhìn nà thanh niên kia nhẹ cúi đầu không dám nói chẳng thấy ra biểu tình trên mặt ở phía sau hai người là một kẻ hai mắt bất động rõ là một lão đầu mù lòa lẳng lặng đứng đó tự hồ chẳng nghe thấy gì lâm vãn vinh đi cực nhanh vài bước liền ra khỏi đào viên nhớ tới vừa rồi bộ dáng say mê xúc cảm kia tự hồ rất có cốt cách đường dần nhất định là phong lưu lỗi lạc anh tuấn bất phàm trên giữa lúc đang đắc ý lại vỗ mạnh vào đầu hay ai già lão tử tiêu sái quá đà rồi đại tiểu thư còn đang ở trong giường đợi ta mà vừa muốn quay lại lại nghe phía sau truyền đến một trận hô hoáng lâm tam lâm tam hắn quay đầu nhìn lại là từ chỉ tình vội vã đuổi tới đại tiểu thư nhấc quần dài chạy theo phía sau Dịp vũ xuyên kia nửa bước không rời đi sát cạnh, từ chỉ tình. Lầm vãn vinh tiếng lên ha ha hỏi. <cười> Hai dị tiểu thư đây là làm sao? Đại tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn hắn trang chứa nhẹ gắt. Cái tên này đùa bẩn với vật báo liền mặc kệ ta rồi Coi xem hôm nay trở về ta thu thập người thế nào. Nàng xinh đẹp tươi hồng, giữa mi mỉm cười, trong mắt ôm như như có thể chảy ra nước. Tư chỉ tình cười nói, Lâm Tam, vừa rồi bài thơ ngươi ngầm là ngươi tự làm sao? Lại tới nói chuyện với lão tử rồi là ta làm thì thế nào? Chỉ bằng vào một bài thơ, nàng lại có thể coi trọng ta sao? Lâm vãn Vinh cười ha ha. Tựa hồ cố ý đối nghịch cùng nàng, đáp. À từ tiểu thư đánh giá ta cao quá rồi, bài thơ hay như vậy ta nào có thể làm ra? Đây là ta sao chép? Ta quá lắm chỉ có thể làm chút cảnh sát nhàn nhạt, cách cảnh giới kia cả một dạng tám ngàn dặm. Từ chỉ tình nghe hắn thoải mái thừa nhận bài thơ này là sao chết. Dĩ nhiên ngẩn người, tên này sao thành thật vậy? Sao có thể thẳng thắn thừa nhận? Đợi khi nghe đến câu sau của hắn, lại không nhìn được phì cười. Nguyên lại lầm tàm này, lòng mang oán hận. Đài tiểu thư nghe hắn nói xong, cùng bất chấp từ tiểu thư ở đây... Chủ động kéo tay hắn, ngừng ngập nói, Lầm tam, ta thật sự thích người. Lầm vãng viên nghe thế, cả người toát mồ hôi, Lão Tứ thành thật một lần là có thể đổi lấy sự chủ động, bày tỏ của Đại Tiểu Thư. Ta phải thành thật một trăm lần, vậy Đại Tiểu Thư có thể hay không hô to quan nhân ta muốn đây. Thấy tự chỉ tình thần sắc nghi hoặc, làm vãng vinh nhớ tới khối kim bài giấu trong lòng kia. đang tính có nên lấy ra cho nhà đầu bác học đại đa tài này đánh giá một phèn hay không? Lại nghe phía sau, truyền đến một tràng hoàng hồ. Ai? Kỳ qua! Kỳ qua nha! Kỳ qua cái gì liên quan tới việc gì của ta? Hắn đang muốn mở lời đại tiểu sư kéo tay hắn khiêu kỳ hỏi. Lâm Tam, chúng ta cũng qua xem đi đúng vậy qua xem xem từ chỉ tình miễn cười thần bí cười sáo quyệt như vậy nhất định có âm mưu làm vãn vinh lắc đầu không xem đại tiểu thư ta muốn tới nhà sĩ nàng có đi không cùng đi nha đáng ghẻ đáng ghẻ tiêu ngọc nhược thấy hắn vì tiêu gia mà tình nguyện đắc tội với thành vương bốn thâm tình kích động đang muốn cùng hắn tình tự triều mến một phen. Vậy mà hắn lại nói lời thô tục, đem không khí đẹp đẽ đó phá hư hoàn toàn. Không nhịn được mặt đỏ bừng, lùm hắn một cái. ngang ngạnh và thô tục, không biết thế nào mới chính thức là lâm tam, từ chỉ tình khe khẽ thở dài. Thưởng hoa như thưởng nhân, tìm một gốc cây kỳ dị, không giống các loại khắc quả, thật là rất khó khăn. Là tiên hoa hay có độc. Phải thứ qua mới biết được. Tiểu nũ này ý tứ gì, lời này nghe án triết lý lạ thường. Lão tử trợ sinh chán ghét triết lý, có gì cứ nói thẳng, phiền phức nhất là mấy người có những lời khó hiểu. Diệp Vũ Xuyên thấy Lâm Vãng Vinh cút lấy sự chú ý, trong lòng không cam trừng mắt nhìn hắn nói. a từ tiểu thư, thưởng qua cũng cần có lòng mới được, nếu Lâm Tam không muốn đi, chúng ta tự mình đi vậy. Tiêu Ngọc Nhược thấy mọi người khen ngợi hay ho như vậy lại xuất phát từ Lan Viên, nhịn không được cất tiếng. Mai Lan, Trúc Cúc, Tứ Quân Tử, ta lại thích nhất Hoa Lan. Lâm Tam, chúng ta đi xem nhé. Nàng không phải thích nhất Hoa Mân Câu sao, ngay cả nước qua trên người đều là hương Mân Câu nhiệt tình phóng khoáng, như thế nào lại cùng Hoa Lan u nhã kính đáo về dưa quan hệ nữa. Chẳng lẽ đại tiểu thư có hai bộ mặt dưới giường đạm nhã trên giường phóng khoáng? Nếu vậy đây chính là cực phẩm nha. Lão tử có phúc rồi. Hẹ hẹ hẹ. Hắn liền liếc mắt đánh giá trên người dưới người của đại tiểu thư. Ánh mắt cũng như cõi lòng đều hiện vẻ dâm quan lầu lộ. Tiêu Ngọc Nhược vội kéo tay hắn nói. Có đi hay không? Mọi người đang chờ ngươi. Tót mầu hôi từ lúc nào ta thành đại ca dẫn đầu rồi thật u ái đến kinh hải nha hắn cười đáp được rồi ta không đi nhà xí nữa lại đi thưởng hoa lan hai vị tiểu thư nghe được cả người liền cảm giác không tự nhiên vốn thưởng lan là chuyện tốt lại bị hắn đặt ngang với việc đi nhà xí dĩ nhiên thấy khó nghe đối với hoa lan lâm vãn vinh không hề xa lạ Kiếp trước khi làm giám đốc tiêu thụ, khách hàng thích nhiều chủng loại đa dạng, có song phi, băng hỏa, tao nhã và các loại tùy thích. Trong đó đặc biệt nhất là một chậu hoa lan tuyệt đối trân quý, giá trị không thể đo đếm, dùng để tặng người, mà không gây nên chú ý thật sự là một cách tặng quà bí ẩn. Tiến vào lang viên, đã thấy trong vườn bố trí tinh xảo, khắp nơi hoa lan nở rộ. Hoa lăng này cùng các loại hoa khác không giống nhau, hoa nở tỏa làng u hương sâu kính. Nếu hòa cùng với mùi hương nồng đậm của hoa khác, căn bản sẽ không ngửi được mùi thơm hoa lăng. Trong vườn ngoài hoa lăng chỉ có cỏ xanh, hương hoa mang mát nơi nơi, xem ra bài trí làng viên tuyệt đối là người yêu làng, hiểu làng. Đại tiểu thư vào trong vườn ngó đông nhìn tây thấy hoa lang xinh đẹp, liền tiền tay vuốt về một phen. Làm vãng vinh thầm buồn cười, nhà đậu kia tuy thành thục vững vàng, chỉ là ở trong vườn hoa lại cực kỳ non nước, đáng yêu giống như em bé. Người yêu lang không hề vuốt về hoa lan chỉ đứng xa mà nhìn, không thể đùa vọc, đó là đạo lý. <cười> Đại tiểu thư, nàng thật sự thích hoa lan sao? Làm vãng vinh cười hỏi. Tiêu Ngọc Nhật nghiêm chỉnh gật đầu. Tất nhiên, trước kia trong phòng ta còn có trồng một chậu nữa. Lâm Vãng Vinh Trật hiểu ra, hoa lan này không giống hoa mai, hoa đào phải trồng bên ngoài. Chỉ cần một cái chậu nhỏ nhỏ đặt trong phòng, thỉnh thoảng túi nước liền sống được. Cho nên Đại Tiểu Thư liền cũng thành người yêu làng. Lam Vãng Vinh lắc đầu cười, cũng không nói thêm lời nào, nhớ tới nhà đầu kia, các ngày bận việc của tiêu gia, nào đâu có thời gian, đùa vui, hòa hòa cỏ cỏ. Một nữ hài tử như đóa hoa, lại khổ cực như thế này. Hắn không cười nhạo nàng, mà cực kỳ ôm nhu kéo tay nàng, bảo. N nếu nàng thật sự thích hoa lan sau này mỗi ngày ta cùng nàng trồng, lại giảng cho nàng tập tính của chúng để nàng trồng ra lỗi hoa lan đẹp nhất thế giới. Đại tiểu thư có thể cảm nhận được tâm tình của hắn trong lòng kích động, hận không thể nhào vào lòng hắn khóc một hồi. Chỉ là lúc này đông người hỗn tạp, đành phải khẽ ừ một tiếng, đại biểu trò thiên ngôn vạn ngữ. Kỳ hoa đâu? Kỳ hoa ở nơi nào? từ Chí Tịnh thấy hai người bộ dạng tình trạng ý thiết, liền cười mở miệng hỏi. Bên kia một vòng vây công tử tiểu thư đang chỉ vào một bồn lan ở giữa, chỉ chỉ trỏ trỏ. Cạnh bồn hoa lan, một công tử phòng từ tuấn lãng đang đứng nhìn mọi người, cười nói. a đây là bồn hoa lan mới nhất của tiểu đệ, cũng không biết tên nó, lại càng không biết đánh giá thế nào. Hôm nay vừa may gặp được thưởng hoa hội của chùa tướng quốc liền muốn đến đây tìm kiếm tri âm cùng thưởng đó kỳ hoa này. Làm vãng vinh nhìn thoáng qua liền muốn cười lên Chỉ thấy hoa lăng kia ở giữa cánh chia làm hai giống như bàn tay trắng xòe ra Bên dưới lại kết vào một mối đây cũng là kỳ hoa Ngất vậy lão tử cũng có thể làm kỳ nhân rồi Đại tiểu thư này yêu hoa lăng như thế Tự nhiên không nhận ra đây là loại gì liền kéo tay lâm tam Thấy hắn trên mặt mỉm cười nàng nhịn không được hỏi Ngươi biết giống làng này sao? Từ Chí tình cũng đang tự hỏi, nghe được lời ấy. Liền cất tiếng. Lâm Tam, người cũng biết thưởng la à? Lâm Vãng Vinh vẫy vẫy tay, ý bảo không biết, từ Tiểu Thư mỉm Cười nói. Đại Hoa Ta chính là nơi phát nguyên ra hoa lan, lịch sử tại bồi đã lâu, bởi vì gián hoa u Mỹ, u hương tràn nơi nơi, khiến người cực kỳ yêu thích. đánh giá hoa lan có thể từ bốn phương diện, hương, sắc. Tư hình, tức là hương thơm, màu sắc, cốt cách, dáng vẻ Đài Tiểu Thư ồ một tiếng. Ô, từ Tiểu Thư, người hiểu biết thật nhiều. Từ chi Tình, mỉm cười nói. Hiểu biết nhiều thì sao chứ, chỉ là bỏ phí theo năm tháng, năm nào cũng như năm nào, nói đến lại xấu hổ. Lần Ván Vinh nghe nàng nói một hồi không nhìn được mở miệng. À, từ tiểu thư là cao thủ trong ngày lan, tại hạ bội phục bội phục, không rõ tiểu thư có biết gốc lan này tên là gì. Từ chỉ tình cẩn thận nhìn hoa lan kia nói khẻ. Hoa lan này ứng với hình trồng tứ thưởng, nghĩ rằng tên nó cũng theo dạng mà ra. Chỉ tiếc là hoa lan này mới được vun trồng, ta cũng chưa từng gặp qua, không biết tên của nó công tử kia thông dòng cầm hoa lan trong tay nhìn sang lầm vãng vinh trong mắt hắn bắn ra tia lạ thường cười nói a vị huynh đài này dường như biết được tên hoa xin mời chỉ giáo một phen ta ngất tên quái này nghe lén ta nói chuyện lầm dẫn vinh liếc nhìn công tử kia chỉ thấy người nọ mày kiếm mắt sao một thân bạch sam trên mặt lộ ra vẻ cười hòa ái trong chất tiêu sái tuấn vịnh Trung quanh không ít tiểu thư đều len lén nhìn trộm đánh giá trên người hắn cái độ mặt trắng Lâm Vản Vinh thầm mắng một tiếng đối với ai da trắng hơn hắn ba chữ này hoàn toàn xứng đáng à, loại này à gọi là kiếm lan Lâm Vản Vinh cười đáp ngoài trừ điểm đặc thù của cánh hoa hoàn toàn chẳng có gì đáng xem à kiếm lan quả nhiên qua như kỳ danh công tử kia cười nói ha xin cảm ơn huynh đệ à, đây chỉ giáo tại hạ còn một gốc lan chính là loại hy hữu muốn ngồi huynh đài tiện thể đánh giá một phen. Tuy tùng của hắn mang lại hợp gấm cẩn thận lấy ra một chậu hoa lan chỉ thấy hoa kì lá cây thon thả như liễu rủ liền màng thân cành mềm mại trắng tựa bạch ngọc trên thân nở rộ bốn đóa hoa nhỏ tinh khôi như tuyết hoa vừa lấy ra liền có một làn thanh hương nhàn nhạt từ trên cành lá thoảng lại. Cây làng này vừa xuất ra nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người trong sân, bởi vì cây làng thật sự đẹp đẽ trắng nõn nà mà lại trong suốt, làm ai cũng muốn chạm vào nó một chút, rồi lại không nở xuống tay. Đài tiểu thư trong lòng si mê, nắm chặt tay Lâm Vãng Vinh hỏi, Lâm Tam, đây là hoa gì, người cũng có thể dạy ta trồng sao? Lâm Vãng Vinh cũng âm thầm giật mình, còn mẹ nó, Hoa đẹp đều để cho chó ăn rồi, loại này là hoa làng cực phẩm, cho dù để tới đời sau cũng là trân phẩm ngàn vàng không bán. Chẳng biết tiểu tử trước mắt này từ nơi đâu lấy ra, nghe Ngọc Nhược nói, hắn vỗ vỗ tay nàng. Hãy nàng yên tâm, trên đời này không có việc gì ta không làm được. Khoát lá đại tiểu thư cười nụ, tôi chỉ tịnh than thở. Đây chính là đại tuyết tố rồi công tử kia nhìn sang từ chỉ tình nói tiểu thư cũng hay là cao nhân nha tiểu thư đã biết tên vậy có biết xuất xứ từ đâu không từ chỉ tình thật sự có bản lĩnh lâm vản vinh âm thầm bội phục đại tuyết tố này chính là loại hoa lan cực kỳ trân quý trên đời rất ít người biết cũng chính là loại lan được các đấng quân tử yêu thích nhất lâm vản vinh bởi vì đem nó đi làm quà tặng giá cả đắt đỏ cho nên trí nhớ khắc sâu cực kỳ từ chỉ tình lắc đầu Đó là ta ngẫu nhiên có cơ hội từ miệng một vị trong hoa ở Vân Nam nghe hắn miêu tả hình dáng loài hoa lang này cũng chưa bao giờ gặp qua, đối với lai lịch của nó càng không biết. Ngẫu nhiên miêu tả nàng đều có thể nhớ kỹ, làm vãn Vinh thầm run sợ, vì công tử kia quay sang lầm Vãng Vinh nói Vị huynh đài này tựa hồ rất tâm đắc không biết có thể giảng giải cho ta nghe một phen. Tên mặt trắng này luôn nhắm vào ta làm gì?" Lâm Vãn Vinh nhìn công tử kia cười nói, "Ha, đại tiết tố này chính là danh hoa có nguồn gốc từ phương Nam mây khói, sinh mở ngoặt tức là Vân Nam, sinh đóng ngoạc, sống nhiều vô số lượng, giữa tháng nở hoa trễ nó trong tuyết, hưởng thụ ánh sáng mặt trời trực trở chiếu vào, cho nên sinh ra trắng nõn trong suốt cực kỳ khiến cho người ta yêu thích, chính là cực phẩm trong loài lan." Vị công tử kia khẽ gật đầu, À, huynh đài này hiểu rộng nhớ sâu, đến nguồn gốc của đại tuyết tố cũng biết, làm cho người ta bội phục. Lâm vãng vinh tiếp. Trục chiến thức ấy của ta có gì đáng kể, ngược lại lão huynh người không đơn giản đâu. Đại tuyết tố này à, sinh ở trong tuyết, nếu là từ trong băng đào ra, ba ngày sau liền khô héo mà chết. Từ dân Nam tới Kinh Thành xa gần ngàn dặm qua lang này lại có thể bảo tồn hoàn hảo như thế, nhất định là trên đường có băng tuyết bảo vệ. Hơn nữa muốn trong mấy ngày tới nơi cũng không phải là người thường có thể làm được. Lão huỳnh tất nhiên chẳng phải là nhân vật đơn giản gì. từ chí tình, nghe hắn nói ra lai lịch, cây hoa này đã có chút ngạc nhiên. Đời nghe được hắn diễn giải, càng thêm kinh ngạc, lầm tàm này tư duy kính đáo. Phản ứng màu lẹ Khó trách ngày ấy tiêu diệt bạch liên giáo Hắn chiếm công đầu Thành vương trầm cách muốn thu nạp hắn Nhưng cũng phí công vô ích Ha chơi cười rồi chơi cười rồi Công tử kêu ôn quyền nói Tại hạ tô mộ bạch ra mắt Hai dị tiểu thư ra mắt huynh đại Tô mộ bạch Tên này nghe thật quen tai Đại tiểu thư khe khẽ nói Làm vãn vinh hi hi Bên tai nàng vậy tên ta đây nặng nghe có quen không đáng ghét chết đi thôi đại tiểu thư cấu vào lòng bàn tay hắn một cái vừa quyến rũ vừa say đắm sẵn giọng từ chỉ tình vốn trầm mặt cũng cả kinh thốt lên tôi một bạch người là tân khoa trạng nguyên tôi một bạch công tử đúng rồi đúng rồi triệu ngọc nhược cũng một phen kinh ngạc trên mặt lộ ra nét vui mừng Ta vẫn còn nhớ khoa thi cử vào mùa xuân năm đó, người đứng đầu trên bảng công bố tân khoa không? Phải chẳng là Tô Mộ, Bạch Tô, công tử đây sao? Lúc đó, Hoàng thượng còn truyền dịp, toàn quốc, đăng bảng vạn, hơn 10 tỉnh đều nhận được thông cáo. Tô Mộ Bạch cung tây thủ lễ, mỉm cười không nói, xem như là thừa nhận. Trạng Nguyên trên bản vàng, đây chính là ước mơ của tất cả người đọc sách trong thiên hạ. Mà nay vị công tử Như Ngọc đang đứng trước mặt lại còn là thần tượng Tân Khoa Trạng Nguyên, hỏi sao không khiến người ta giật mình. Ngay cả gương mặt luôn tỏ ra đạm bạc kia cũng không nén khỏi liếc nhìn, tô mộ bạch một cái. Trạng Nguyên thối làm như ngôn lắm. Lâm Vãn Vinh thầm nói, à tính ra lão tử trong kỳ thi đại học cũng là Trạng Nguyên. Nói lại chứ mang danh tài tử trạng nguyên của Đại học Bắc Kinh mà khi về đến nhà cũng phải đi bán thịt đó Còn cái tên gia quả nhà ngươi ấy, thì cũng ở trong giường này bán hoa lan thôi Còn ra vẽ phong nhã coi bộ cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu à, ý, Trạng nguyên nha, té ra ngày chính là trạng nguyên ta lớn đến chừng này chưa bao giờ được thấy qua trạng nguyên à, Khỏe không khỏe không, hân hạnh, ngưỡng mộ đá lâu Lâm vạn Vinh nhiệt tình nắm chặt tay của Tô Mộ Bạch nói Tô Mộ Bạch phong độ nhẹ nhàng gật đầu cười. À, tiểu sinh tài học thô lẩu chỉ nhờ ơn Hoàng thượng hậu ái mới được danh dị đứng đầu Tân Khoa trên kim điện. Thật lấy làm rất xấu hổ. Hôm nay được gặp huynh Đại đánh luận về Hoa Lan, tiểu sinh trong lòng hết sức kính phục. Sau này nếu có cơ hội lúc đó sẽ thỉnh huynh đài chỉ giáo nhiều hơn. Nghe ra là tới đệ hiếm Hoa Lan chính là Tân Khoa trạng nguyên Lan, Tô Mộ Bạch. Khuôn viên trong vườn nhất thời ồn ào hẳn lên, nếu nói đến người trong vương tộc khiến cho người ta kính sợ, thì trạng nguyên lại làm cho người trong thiên hạ kính ngưỡng, đặc biệt là đám nữ nhân danh giá trong dịp thưởng hoa du xuân này. Gặp lại được vị trạng nguyên lang có thể nói là tiêu sái bất phạm, trái tim đều không khỏi đập mạnh, đa số đều là ra dáng vẻ nhất kiến trung tình, vừa nhìn thấy đã yêu đa tả các vị đã hậu ái. Trạng Nguyên tô mộ bạch trong lúc này trở thành kẻ được người ta mến mộ nhất, mỉm cười cúi chào bốn phía, từ khí chất đến phong độ đều thuộc vào đệ nhất đẳng, thật khiến người ta sinh ra hảo cảm. Lâm Vẫn Vinh thấy vậy mà không khỏi lắc đầu. Hoa lan vốn dị thích hợp với cảnh u tĩnh, bây giờ bị Trạng Nguyên Lan này đảo lộn hết, từ một vườn hoa lan u nhã Biến thành nơi đào hoa sáng lạn thật là đã làm mất đi cái danh u nhã của làng. Nhìn thấy hai vị tiểu thư đối với vị trạng nguyên lang này hết sức coi trọng. Lâm Vãng Vinh kéo Tiêu Ngọc Nhược đến gần hỏi. À, đại tiểu thư, thi trạng nguyên này không biết và có phải là rất khó không? Ta cũng muốn đi một lần rồi quay trở về phong quan, phong quan. À, cái chỗ báo danh ở đâu vậy? lệ phí báo danh bao nhiêu? Trước khi thi có cần phải vô lớp quấn luyện nào không? Tiêu Ngọc Nhật vừa tức vừa buồn cười Người thật là Nói tầm bậy tầm ba gì đó Người tưởng đậu trạng nguyên Giống như con nít đùa trong nhà à Thi cử dễ dàng vậy sao Khoa cử cứ ba năm mở một lần Đầu tiên các thí sinh Phải qua thi viện Nếu có tài năng trúng tuyển Thì gọi là tốt tài Chỉ là quan ái tú tài này thôi Cũng đã làm khó không biết Bao nhiêu người đọc sách trong thiên hạ rồi Rất nhiều người cả đời thi cử cũng không đậu được tú tài. Nhưng chỉ có hai hạng thứ đầu trúng tuyển tú tài mới có thể tham gia thi hương. Thi hương ba năm một lần chính là do các tỉnh tự hành ra đề khảo thi. Qua được cửa này thì gọi là cử nhân. Người đứng đầu thi hương thì được gọi là giải nguyên. Chỉ có những cử nhân có tài mới có thể tham gia thi hội, gồm khoảng 100 người gọi là cống sinh. Người đoạt giải đầu gọi là hội nguyên Cuối cùng mới đến thi điện Do tự thân hoàng thượng ra câu hỏi Tuyển ra tâm giác Phần còn lại là tiến sĩ Vì tô mồ bạch này chính là được chúng tâm nguyên Sau đó Là do tự thân hoàng thượng đề bạc Trở thành trạng nguyên đứng đầu khoa cử Cũng có nghĩa là đứng thứ nhất Trên hàng vạn người Người nói đi Vậy có khó hay không? đổ mồ hôi, phải qua liên tiếp bốn cửa xem ra thật có chút khó khăn Lâm Vãng Vinh cười phá lên ha ha Đại tiểu thư liếc mắt nhìn gã chăm chú tỉ mỉ đánh giá một lúc đoạn nói Bất quá, người như người nếu chịu sửa đổi tính tình, chịu khó đọc sách Với tài trí thông minh của người, kiếm vị trí trong tàm nguyện cũng không phải là chuyện khó khăn gì Lời này ta thích, Lâm Vãng Vinh hắc hắc cười Từ chỉ tình nghe đại tiểu thư giảng giải cho Lâm Tam hiểu những điều tổng quát căn bản trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tên này không biết có phải từ trên trời rơi xuống hay không, ngay cả chế độ thi cử ra sao mà cũng không biết. Vậy học vấn của gã từ đâu mà có được? Nhìn thấy Lâm Tam nghe đến xuất thần, từ chỉ tình cười bổ sung thềm. Cái vị tô trạng nguyên này không nói đến việc được. Kim khẩu của Hoàng thượng điểm trúng mà còn có việc càng lợi hại hơn nữa. Lịch sử trong giới trạng nguyên sau khi được khâm điểm đều là được đưa đến các nơi làm quan, rèn luyện thời gian sau này mới xét lại để thăng chức. Chỉ có tô trạng nguyên này là được Hoàng thượng ra ơn để mắc xanh tới, chính là trực tiếp được lưu lại ở bộ học bộ thường làm bạn bên trái phải hoàng đế là kẻ thân cận sớm tối theo sát bên ngài. Nếu nói như vậy Tô Mộ Bạch này xem ra là đại hồng nhân số 1 bên cạnh hoàng đế rồi, tên tiểu tử này phát đạt lắm." Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. Tô Mộ Bạch sau một lúc Hàn Nguyên cùng những người khác đoạn bước tới cười nói, "Ha, quá thẹn quá, tiểu sinh cũng không nghĩ tới hiện trường có thể xảy ra như vậy, đã làm nhệ vị tiểu thư chờ lâu." Ta thấy nhị vị tiểu thư đàm luận đều tổ ra kiến thức phi phạm, nhưng lại vẫn chưa biết tông tính đại danh của nhị vị. Từ chỉ tình cất tiếng cười hào phóng. Ta gọi là từ chỉ tình, còn vị này chính là Kim Lăng, đại tiểu thương. Tô Mô Bạch kinh ngạc. À từ chỉ tình, ái nữ của văn trường tiên sinh, vậy còn không phải là thủ tịch kinh qua học diễn giáo tập từ chỉ tình tiên sinh đây sao? từ chỉ tình vui vẻ cười một tiếng coi như đáp lại tô mậu bạch vội vàng thi lễ thật sâu đại danh của từ tiên sinh tiểu sinh từ lâu đã ngưỡng mộ hôm nay được gặp nàng càng giống như tiên nhân xuống trần khiến người ngưỡng mộ không thôi cậy tình cáo con này cũng biết dẫu ngôn ngựa đó chứ lâm vãn vinh cười thầm nhưng cũng không thể phủ nhận tô trạng nguyên này cẩn trọng khiêm cung lễ số đầy đủ khiến người ta không thể bắt bẻ vào đâu được Trong lòng của gã cũng cảm thấy ganh tị, nhìn tên này không thuận mắt, cả đám người ở trong vườn này cũng không khỏi nỗi buồn phiền trong lòng.